các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sinh hoạt cũng bất tiện, chẳng có ai chăm sóc anh ta. Bây giờ sắp chiều đến nơi rồi, có khi anh ta còn chưa ăn chưa đấy chứ. Quay tiền thiền nửa nằm nửa ngồi trên giường, ôm đầu gối với vẻ thất thần. Anh nói oai phong, hùng hồi như vậy, sao cậu không đi chăm sóc anh ấy? Anh ta bị ngã cũng chẳng phải vì tớ, việc gì tớ phải đi? Tuần Diễm lập tức chối đây đầy. Thế tại sao cậu không gọi tớ dậy sớm một chút? Quách tiền tiền ngáp dài, chảy cả nước mắt. Tớ cũng vừa mới dậy. Tuần diễn đáp như một lẽ đương nhiên. Đi thăm anh ấy đi. Cô thấp giọng nhắc nhở, rồi đấm nhẹ vào lưng bạn. Quách tiền tiền chẳng nói gì. Cô vừa mới tỉnh ngủ, đầu còn hơi ong ong. Cô lại nhắm mắt, để ánh nắng ấm áp bao phủ toàn thân. Hơn một phút sau, cô mới mở mắt, định thần lại. Mặc quần áo, buộc tóc gọn lại sau gáy. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô không quên để lại cho Tôn Diễm một ánh mắt đầy hàm ý. Đường Minh Hồng từ nhỏ đã là cậu bé được cưng chiều, chỉ hơi nhức đầu sổ mũi cũng phải đến bệnh viện kiểm tra. Lần chẹo chân này, anh không chiếm giường trong bệnh viện mới lạ. Tặng hoa quả, hoa tươi hình như có chút quê mùa. Mua sâm, sữa, bổ sung canxi thì lại quá tầm thường. Mà các cửa hàng trước cổng bệnh viện chắc gì đã bán hàng thật. Thế nên Quách Tiền Thiển tiền chọn mua một suất KFC. Hơn nữa còn đang có chương trình khuyến mãi tăng số lượng mà không tăng giá Cơ hội hiếm có thế này mà không mua thì thật uổng phí Trên đường từ cổng bệnh viện vào, Quách Tiền Thiền thấy màu sắc chùa đạo ở đây là màu trắng Quần áo và giày dép mà các bác sĩ y tá trông đơn giản như những bức tường không được trang trí Rồi nền nhà cũng bóng lộn như được phủ bởi ánh sáng trắng Ngay cả cửa chính, cửa sổ, giường ở các phòng bệnh cũng đều có màu trắng Thậm chí khi đẩy cửa phòng bệnh dành riêng cho đường Minh Hồng, Quách Thiền Thiền cũng thấy bản chân anh đang được bó bột một cách khoa trương, cũng là thạch cao màu trắng. Lúc đó đường Minh Hồng đang nằm ngủ vô cùng thoải mái. ánh nắng chiều dịu nhẹ xuyên qua khe hở của ô cửa sổ được phủ mát bởi cây bách diệp đang hát tiên nắng ấm áp, lên vầng trán đầy đặn và sống mũi cao thẳng của anh. Có lẽ anh không biết rằng lúc anh ngủ trông thật đáng yêu. Giống như một đứa trẻ với làn môi đỏ và đôi hàng mi đen sẫm đang mỉm cười. quách thiền thiền doan gián đi vào bước đến bên giường bệnh cúi đầu xuống nhìn anh anh đang ngủ rất say hơi thở đều đều lông mày hơi nhăn lại. chàng trai này khi đối diện với vấn đề tình cảm thật sự không suy nghĩ gì ngốc đến mức khiến cho người ta đau lòng không biết rốt cuộc anh ngã xuống sân khấu do thất thần hay là muốn nhảy xuống để xem cho rõ mình có hoa mắt không chắc chắn anh đã nhận thấy điều gì đó rồi Nhưng trong quá trình này, Quách Thiền Thiền hình như chẳng nhớ gì cả. Rốt cuộc là do tình cảm của đường Minh Hồng là thật, hay là do Quách Thiền Thiền đã quá suy tính thiệt hơn, nói cách khác là quá bạc bẽo vô tình. Trên đời này, chỉ có tình cảm là không thể tính toán và cân đo, chỉ có tình cảm là không thể nói đến bình đẳng và báo đáp, nếu không hoặc là sẽ ép bản thân phát điên, hoặc là sẽ khiến cho đối phương phát điên, điều đó chẳng có lợi cho bất cứ ai. Quách Tiền Thiền đã xuất KFC trên chiếc tù đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh, tự gọt táo cho mình. Vỏ táo dài từng vòng, từng vòng rời khỏi cùi, cuộn lại cho bàn tay cô. Gọt xong một quả, cô lại gọt quả nữa. Không phải cô muốn ăn táo mà là muốn tìm việc gì đó để làm. Khi gọt xong quả táo thứ ba, đường Minh Hồng vẫn chưa tỉnh dậy. Mùi hương của táo cùng mùi vị của KFC ngày càng nồng đậm, cộng với mùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp phòng khiến cho Quách Tiền Thiền bỗng cảm thấy ngạt thở. Cô định đứng dậy đi ra ngoài thì nghe thấy đường Minh Hồng nói mơ câu gì đó. Phòng bệnh rất yên tĩnh nhưng cô không thể nghe rõ anh nói gì. Anh nói gì vậy? Quách Thiền Thiền ngồi cạnh giường, bất giác quỳ xuống, ghé sát tay vào miệng anh. Đường Minh Hồng đang nằm trên giường bệnh bỗng mở to mắt, nụ cười dạng dỡ. Khi Quách Thiền Thiền nhận ra và trở về tư thế cũ thì tên lưu manh này đã đặt một nụ hôn lên má cô. Đường Minh Hồng vốn nghĩ rằng cô sẽ bị nụ hôn chân thành và bất ngờ của anh làm cho hoảng hốt, kinh ngạc, mặt đỏ lựng lên và tim đập thình thịch. Nhưng anh không ngờ Quách Thiền Thiền lại nhíu mày, sau đó khóc ỏa lên, nước mắt cứ thi nhau rơi tí tách xuống nền nhà. Trong màn nước mắt nhạt nhòa ấy, dường như Quách Thiền Thiền nhìn thấy Tôn Diễm của nhiều năm về trước. Cô nhớ Tôn Diễm đã từng đứng trước cổng trường, giơ tay vẫy chào cô, mặc kệ những giọt máu nhỏ xuống đất như những cánh hoa đang nở. Cô ấy đã dùng con dao thủ công khắc ba chữ lên cánh tay mình. Khi mũi dao nhọn đó vạch lên da thịt, cô ấy vẫn mỉm cười, sau đó là tiếng cười khô khốc, hóa thành những giọt nước mắt động trên khóe mắt. "Tôn Diễm, sao cậu lại khóc thế?" Giọng nói của Quách Tiên Tiễn vang lên nghẹn ngào. Tường Diễm, nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net